Xin chào khán giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 186 của bộ truyện tiên hiệp Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả vong ngữ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1031 Bác Linh Thước Bạn thân ta Quả thật đã bị trọng thương, vì cử định đã phải mang bản bệnh phi kiếm cùng huyền băng hạng khí thả ra. Lúc ấy thật là hỗn loạn, những người khác cùng với những kẻ đã thương ta, bởi vì muốn mau chấm tiến vào tầng tiếp theo, cho nên ta mới may mắn tránh được một kiếp nạn. Bạch Giao Di vội nói, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ờ, như vậy sao? Nghe Đạo Hữu nói thì dường như ngươi cũng không biết người xuất thủ. Hàng Lập nhíu mày. Hỏi một câu, người nọ chắc hẳn phải là thuộc nhóm tu sĩ kia. Lúc ấy ta đang cùng một tên khác đối chiến bất phân thắng bại, thì bị người nọ âm thầm đánh lén, huyện ban này biến thành cử băng, trừ phi là hậu tu sĩ tự mình ra tay phá đi, nếu không trong nhất thời nửa khắc, không thể nào phá vỡ. Tuy nhiên ta lại bị trọng thương, cũng không cách nào phá vây mà ra. Thật may mắn gặp được hàng đạo hữu xuất thủ cứu giúp, Nếu không để một lúc nữa, hậu quả hẳn là không chịu được. Hàng huynh ra tay thật lợi hài, chỉ giờ chân nhấc tay, đã đem hạng khí này phá vỡ rồi. Trên mặt bạch giao di hiện lên một tia dị sắc. Không có gì, chỉ là nhấc tay nhấc chân thôi mà. Không biết bạch đạo hữu đến đây như thế nào? Hàng lập lơ đạn hỏi. Lúc ấy ta cùng phú đạo hữu chia tay Hàng huynh, chúng ta đi tìm kiếm một số ở Cô Ngô Sơn. Cũng thu hoạch được một ít Bọn ta đã muốn rời đi Nhưng tuyệt đối không ngờ Ở bên trong chấn bà tháp Lại được những xuất hiện thiên tượng dị bảo kinh người như vậy Cũng bởi vì lòng tham của hai người chúng ta xuất hiện Mà xui quỷ khiến Lại chạy đi tham gia Kết quả nửa đường Gặp phải rất nhiều tu sĩ cùng nhau Chạy tới trấn bà tháp Bên trong lại có âm la tần chờ sẵn Cũng có một tu sĩ khác Mở ra phòng ấn Còn có ngừng xí già xoa cùng vài tên tán tu. Kỳ thật, lúc đó, nhìn thấy nhiều tu sĩ đại thần thông ở dụ sân như vậy. Hai người chúng ta đã thấy hối hận, muốn rời đi. Nhưng lúc ấy, có người công kích hai chúng ta. Cứ như vậy, chúng ta bị quấn vào trong. Ta bị người đuổi giết, phải chạy tới nơi này. Nhưng không thể bóng dáng phú đạo hữu ở trên đường. Xem ra, đã tìm được cơ hội thoát khỏi trận hỗn loạn này. Bạch Giao di vô cùng thức thời. Đem những gì mình đã trải qua, nói với Hàng Lập, đồng thời ánh mắt dừng lại trên người xú phụ, đánh giá vài lần, sắc mặt có chút bất an. Hiện nhiên, nàng cảm ứng được yêu khí đáng sợ trên người Khuê yêu thú. Bạch Đạo Hữu không cần băng khoan, Khuê Linh đã đáp ứng cùng ta liên thủ. Nếu không, Hàng Mộ chỉ có một mình, làm sao dám tới nơi đây? Hàng Lập nhìn thấy vẻ kinh nghi của nàng, miệng cười nói. Khuê Linh lúc này cũng miệng cười. Hóa ra là như vậy Tài trí của Hàng Huynh thật sự Hơn hai kẻ hội đồ chúng ta rồi Bạch Giao Di Tuy không tin số phụ cùng Hàng Lập Có quan hệ như bọn họ nói Nhưng trầm lòng cũng buông lỏng Tuy nhiên trên đường tới đây Ta đã thay Phú Đạo Hữu Hắn đã chết rồi Hàng Lập nghiêm sắc mặt Nói ra tin tức là giả họ Phú Đã bị ngộ hài Phú Đạo Hữu đã bỏ mình Bạch Giao Di chấn động Trong mắt hiện lên vẻ hoảng sờ. Ta đã đem thân thể hắn xử lý một chút, ngay cả Nguyên Anh cũng không có chạy thoát. Đúng rồi, vừa rồi người ở trong băng có cảm ứng được người nào đi qua nơi này không? Hàng lập đột nhiên như tới người trong tay cầm đau kia, hàng quang trong mắt chợt lóe. Những người khác? À, không sao cảm ứng được. Sao vậy? Chẳng lẽ là có tu sĩ khác vào được sao? Bạch Giao Di ngợn người. Không biết tại sao Hàng Lập lại hỏi như vậy. Nếu như vậy thì không có việc gì. Bạch Đạo Hữu, nguyên khí đã bị hao tụng không ít. Hiện tại không biết có tính toán gì. Không biết xuất phát từ lo lắng gì. Hàng Lập trầm ngâm một chút. Cũng không đem việc tư tán chân nhân nói ra. Mà quay đầu nhìn tầng cửa. Hỏi nạn một câu. Mặc kệ nơi này còn có bản vật như thế nào. Ta cũng không có vọng tưởng, Ta chuẩn bị lập tức rời đi. Ở bên ngoài chờ khai hở một lần nữa mở ra. Bạch Giao gì nói không một chút lượng lượng. Như vậy cũng tốt, ta cùng Bạch Đạo Hữu chia tay ở đây. Tại hạ đối với bảo vật này còn có chút hứng thú. Đối với việc Bạch Giao gì muốn rời đi, Hạng Lộc không cảm thấy ngạc nhiên, cũng nói lời cáo từ Nếu Hạng Huynh đã tin tưởng như vậy, thiếp thân cũng không khuyên nhiều, bảo trọng. Bạch Giao gì nghe Hạng Lộc nói như vậy, cười khổ một tiếng nói. Bạch Đào Hữu cùng bảo trọng. Hai tay Hạng Lập ôm quyền, thân hình nhón một cái, đã thấp thoáng ở đằng xa. Khuê Linh không nói gì, đi theo đằng sau. Bạch Giao Di nhìn theo, khẽ thở dài một tiếng. Lập tức, lấy trong túi trữ vật ra một bình thuốc, đổ ra một viên đan dược màu đỏ để dùng. Đi xa hơn hai mươi trường, Hạng Lập dường như nhớ ra điều gì, bỗng nhiên quay đầu, hỏi lại một câu từ phía xa xa. Bạch Đào Hữu Hàng bộ từ lâu đã nghe thành danh tiểu cực cung, nếu may mắn muốn đi bái phỏng một lần. Hàng huynh trêu cười rồi, bổn cung đương nhiên hoan nghênh hàng đào hữu. Bạch Giao Di ngỡ người một lát rồi lập tức miệng cười trả lời. Có những lời này của bạch đào hữu, hàng bộ yên tâm rồi. Hàng lập cười cũng không quay đầu rời đi. Bạch Giao Di chờ thân hình hàng lập biến mất ở lối vào, khuôn mặt tươi cười dần dần thu liệm lại. Trên khuôn mặt xuất hiện sự trầm ngâm. Nàng tư rằng sẵn khoái đáp ứng như vậy, nhưng cũng ngạc nhiên. Không biết tại sao Hàng Lập lại muốn đến tiểu cực cung. Tầng thứ bảy chính là chỗ lúc trước, mấy người đại chiến lệ quỷ. Lúc này trống rộng không một bóng người. Hàng Lập cùng Khuê Linh tìm được một thạch thất nhỏ thông lên tầng tám. hắc bạch, hai tiểu hình truyền tống trần, rõ ràng ở chỗ này. Nhìn truyền tống trần trước mắt, Hàng Lập sờ sờ cầm, mắt lộ ra vẻ cân nhắc. Ngân Nguyệt, ngươi phải làm gì đây? Hai truyền tống trận này đều là truyền tống trận cử liên ngắn, có thể là đi tới tầng kế tiếp, không phải là có đồ vật gì gọi ngươi hay sao, ngươi có thể nào cảm ứng được hay không? Hàng Lập dùng thần thức, hỏi Ngân Nguyệt. Thật kỳ quái, ta thấy hai truyền tống trận này có gì rất quen thuộc, chẳng qua cái màu trắng kia có cảm giác mạnh hơn một chút. Ngân Nguyệt chậm rãi trả lời À như vậy là đủ rồi Chúng ta sử dụng truyền tống trận này đi Cái màu đen kia ẩn chứa một cổ tà khí Làm cho ta không thoải mái Im lặng trong chốc lát Ngân Nguyệt bình tĩnh nói Tiếp theo Hàng Lập không nói một lời Đi vào trong truyền tống trận màu trắng Khuệ Linh thấy Hàng Lập làm như vậy Cũng không hỏi nhiều đi vào theo Một đào pháp quyết Đánh vào pháp trận Quàng mang lóe lên Bọn họ biến mất trong bạch quan. Thần hình vừa xuất hiện ở tầng thứ 8. Hàng lập cùng Khuê Linh đồng thời hình thành một cương thuận phía trước. Một người trong nhây mắt hiện ra chiến giáp màu đỏ. Dù sao cũng không biết bên này truyền tống trận có người ôm cây đợi thọ hay không. Dựa vào sự lịch duyệt của hai người cũng không mắc phải sơ sót này. Vẫn chưa có công kích, nhưng từng trạng tiếng gầm rú giống như sóng gầm truyền tới. Vừa rời khỏi truyền tống trận, Hàn Lập đưa mắt nhìn quanh bốn phía, nhất thời ngẩn cả người. Tình hình trước mắt thật sự rất hỗn loạn, trên không trung, phi kiếm, pháp bảo bay đầy trời, linh quang bạo liệt, đồn quang bay vụ vụ. Hàn Lập vội vàng đào qua, liền thấy hơn 10 đạo nhân ảnh, trong đó có ngẩn sĩ già xoa, tu sĩ họ Từ, thiền lang thánh nữ cùng với hai nàng hóa tiên tông. Ngoài ra, Còn có vài gương mặt tu sĩ xa lạ, xem ra là tu sĩ dịp gia, Hoàn toàn không có bóng dáng đám người các thiên hào, không biết ở giữa đường có bị ai tiêu diệt hay không, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy đến. Giờ phút này các tu sĩ vẫn chưa công kích nhau, mà phân tán ở bốn phía của cung điện. Phù cận cung điện có một cự trần lớn, cùng hơn mười tế đàn. Mỗi tế đàn đều có một người đá bằng ngọc, cao vài trường. Những người đá này mặc kim giáp, hai tay cầm kim sắc cự nhận thật lớn, tất cả đều rất sống động. Chúng phối hợp với cấm chế, bộ ra tầng đào kim quang dài, cùng tấn công các tu sĩ. Ánh mắt của những tu sĩ ở phù cần không dừng ở những thạch khôi lỗi này, mà không ít người vừa công kích, vừa thỉnh thoảng nhìn lên phía trên cung điện. Ở phía trên cung điện hơn 10 trường, có chiếc thước kỳ lạ đang lơ lửng, tỏa ra linh quang màu xa nhạt. Thước này dài nửa thước, kiểu dáng cổ xưa, chậm rãi chuyển động không ngừng. Nếu là như vậy, chỉ là một kiện bạo vật bình thường, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên, cũng không dẫn tới sự chú ý của nhiều tu sĩ như vậy. Một chốt là sau khi một thước chuyển động một vòng, Phụ Cần liền hiện lên vô số đóa hoa sen màu bạc, nửa thật, nửa giả, chậm rãi hiện ra. Ở trong hoa sen còn có ảo ảnh những linh thú lớn nhỏ không đồng nhất, như ẩn như hiện. Ngựa đầu phát ra tiếng kêu, dường như, như tế bái thước này. Giác thú, bác kỳ lộc, kim lần dao. Hàng lập sau khi phân biệt, không khỏi hít một hơi linh khí thật sâu. Đó là linh ảnh, nhưng một số trong đó không phải là thường cổ đại danh yêu thú. Bác linh thước, không nghĩ tới cô ngô tam lão lại đem linh bảo này tới linh giới. Hàng lập chưa kịp phản ứng, khuê linh đứng một bên, lầm bẩm nói. Bác Linh, Hạng Lập nhất động. Bác Linh Thước, cũng là một trong những thông thiên lên bảo đứng đầu. Chỉ là thời xa xưa, không được vận dụng nhiều lắm, cho nên thanh danh của bản vật này không nổi. Nhưng nếu có thể trở thành thông thiên lên bảo, uy lực khẳng định không phải là nhỏ. Ngân Nguyệt chầm rãi nói, như thế nào, người không sao chứ. Hạng Lập díu mày, nhận thấy sự khác thường trong thanh âm của Ngân Nguyệt. Không biết, trước kỳ quái, Rõ ràng lúc đầu ta không biết bảo vật này, nhưng vội rồi trong đầu lại hiện ra một chút tin tức về bảo vật này. Hơn nữa, cung điện kia giống như có cái gì đang gọi ta về. Không, không phải đồ vật này, cũng không phải người thân cận đang gọi ta về. Đó là một nửa khác của ta. Ngân Nguyệt dường như thần thức hoảng hốt, nói năng có chút lộn xộn. Hàng lập nhướng mày, đang muốn cẩn thận nghe Ngân Nguyệt nói gì thì đám người thanh niên họ tự cùng ngân xí giả xoa và mấy yêu vật đều phát hiện hạng lập đã đến. Nhất thời, hơn mười ánh mắt thù hằng hoặc kinh nghi, đồng thời nhìn tới. Trong lòng rùng mình, hạng lập tự nhiên không có cố hỏi ngân nguyệt điều gì. Tình quang trong mắt lấy lên, bước ra khỏi truyền tống trận, tiếp theo đó thân hình bay lên. Chương 1032 Liên thủ Không nghĩ tới, hàng đạo hữu còn dám xuất hiện ở nơi này, từ mộ thật sự bội phục. Thành niên cười lạnh một tiếng, đưa tay bắn ra một đạo ngân quan, đem thạch nhân trước mặt đánh nát rồi mở miệng nói. Sao lại không dám tới? Hiện tại Linh Bảo trước mặt, đạo hữu còn tâm tư tìm tài hà gây phiền toái hay sao? Hàng lập trả lời một câu, ánh mắt thoáng nhìn qua. Chỉ thấy bạch quang trên tế đàn chợt lóe, thạch nhân bị đánh mắt kia, chậm rãi ngưng tù lại như lúc ban đầu, cũng tiếp tục huy động kim nhận trong tay, xuất ra đào quang, đánh về phía không trung. Trong lòng hắn có chút kinh ngạc. Ngày sau những lời này của hàng lập, vị đại tiên sư Thiên lang Thảo Nguyên, chợt hiện ra sát khí trên mặt, đang muốn nói gì, nhưng ngân sĩ già xoa phía xa xa, mở hai cánh ra, thẳng nhiên nói. Các hạ! Chẳng lẽ đã quên ân oán cùng Tài Hà? Tuy rằng bảo vật trước mắt, ta cũng không có ngài xử lý một chút ân oán cá nhân trước. Lời này chưa dứt, sư cầm thú cùng cúi đầu phát ra tiếng kêu, tỏ vẻ uy hiếp. Thật sao? Hàng Lập nghe xong những lời này, không chút sợ hại, mỉm cười. Khuê Linh bên cạnh tiến lên, đứng sóng vai cùng Hàng Lập. Điều này làm cho khuôn mặt của ngân sĩ già xoa khẽ thay đổi. Khuê đào Hữu. Ngươi có ý gì? Vì sao lại ở cùng một chỗ với nhân loại tu sĩ này? Ý gì? Ngươi đã biết mà vẫn còn giả bộ hồ đồ. Lão nương bị các ngươi lợi dụng, chỉ là bản mệnh bài của mình, mặc kệ sống chết của lão nương. Hiện tại bản mệnh bài của ta đang trên tay người khác, không muốn hồn phi phát tán thì chỉ còn cách nghe lệnh làm việc thôi. hai mắt khuê lên, chợt lóe lên hùng quang, đột nhiên chỉ vào ngân sĩ già xa ở đằng xa, chửi ầm lên màn này làm cho tất cả các tu sĩ đều ngạc nhiên. Ngân sĩ già xoa, lộ ra vẻ xấu hổ. Sư cầm thú ở một bên đang gầm nhẹ, cũng lập tức ngầm miệng lại. Lại nói tiếp, tam yêu này sống đã lâu, tự nhiên cũng có giao tình với nhau. Có thể nói, nhị yêu thật ra cũng muốn giúp số phụ này lấy lại bạn mệnh bài. Nhưng tình hình lúc ấy rất đặc thù, bọn họ có thể cướp lại bạn mệnh bài của mình đã là may mắn lắm rồi. Thật sự không thể bận tâm tới bản mệnh bài của Khuê Linh. Huống hộ, Hàng Lập cũng không phải là kẻ khôn loại. Bảo vật vừa tới tay, đã lập tức ly khai. Bọn họ là bị vây khốn ở tứ tượng xích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàng Lập chạy trốn. Khuê Đạo Hữu yên tâm, hai người chúng ta sẽ giúp người đoạt lại bản mệnh bài. Ngân sĩ giả xoa, khôi phục lại thần sắc như lúc ban đầu, nhìn chầm chầm vào Hàng Lập rồi nói, đã tới tình cảnh này. Nói như vậy thì còn được gì? Lão nương hiện tại không thể không nghe lần. Các người chống lại người kia, Cũng đừng trách ta, hạ thủ không lưu tình. khỏe lên, các bạn không nhận tình, Trần Mắt nói. Ngân sĩ già xoa nghe vậy, Cười khổ một tiếng, Không nói gì, nhưng hùng hăng nhìn hàng lập. Hàng lập thần sắc như thường, Như không thấy việc đó, Trầm lòng đồng thời cũng quyết định chú ý. Nếu như ngân sĩ già xoa, Thực sự tìm mình gây phiền toái. Không thể để Khuê Linh cùng hắn chống lại. Hàng đào hữu, không biết là kết quả trận chiến với kiện lão ma như thế nào? Lão ma này cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện, hay là hắn đã mất mạng trong tay đào hữu rồi? Một phụ nhân của hóa tiền tông bỗng nhiên cười nói, lời này làm cho tất cả các tu sĩ khác đều đồng dung. Hóa ra lúc ở Bắc Cực Nguyên Quang, người định coi trận chiến của chúng ta là phu nhân còn chưa có thành giáo tuần tính đại danh của phụ nhân. Nghe thấy phụ nhân hỏi một cách không hào ý như vậy, khỏe mắt hàng lập khỏe giật lập tức đạo qua đối phương, cùng nữ tử xinh đẹp bên cạnh đối phương, rồi hỏi. Ở đây, không biết hai người chúng ta, cũng chỉ có hàng huynh, thiếp thần xuất thân từ Nam Cương, hóa tiền tông, cũng có thể xem như là nữ địa chủ ở nơi đây. Nhưng thật ra, gương mặt hàng huynh rất xa lạ, không phải là đại tấn tu sĩ chúng ta, Một phu nhân trang điểm xinh đẹp, thần hình hấp dẫn, gương mặt bình thường nhưng có thêm vài phần phong tình. Ở sâu trong hai mắt là sự lạnh lẽo. Là lịch của Tài Hạ, dường như không có quan hệ gì tới sự tình trước mắt. Thật ra, hàng một khi ở cùng Ngô Điện đã được nhị vị Đạo Hữu chiếu cố một phen. Về phần Kiền Huynh, chỉ cùng Tài Hạ luận bàn một chút thôi, cuối cùng cũng rời đi. Kiền Đạo Hữu còn chưa đến đây sao? Hạng mộ còn tưởng rằng hắn đã tới trước chứ. Hàng lập nói, mặt không thay đổi sắc, khiến cho Khuê Linh đứng bên cạnh nghe thấy, trong lòng không biết nói gì. Trong lòng một phu nhân, mặc dù còn có chút hoài nghi, nhưng đều nói hàng lập, có thể đánh chết đại danh định định kiện lão ma kia, thì nàng cũng không thể nào tin được. Cho nên sau khi nghe hàng lập trả lời như vậy, chỉ che miệng cười, không nói tiếp. Một vài tên tu sĩ gương mặt xa lạ khác thấy vậy, cũng bắt đầu coi trọng người mới xuất hiện là hàng lập nhai mắt lùi về sau một chút đình chỉ công kích pháp trận thạch khôi lội trong đó một gã nguyên anh hầu kỳ nho sinh mặc áo bào trắng ánh mắt chợt lé môi khẽ nhúc nhích truyền âm cho hàng lập vì đạo hữu này dường như người cùng dân người nơi đây có chút ơn oán tại hạ là diệp gia đại trưởng lão chấp trưởng nhất mạch đại tấn hoàng tộc đạo hữu có hứng thú cùng diệp gia liên thủ hay không Diệp gia chúng ta chỉ cần chùi bát linh thước này, toàn bộ các bảo vật khác trong cung điện thuộc về đạo hữu, không biết ý đạo hữu như thế nào. Hàng lập nghe xong những lời này, thấy thật hấp dẫn, nhưng trên mặt không lộ ra vẻ gì, cũng không trả lời. Đạo hữu đừng nghĩ diệp gia chúng ta có lòng tham, cho dù đạo hữu may mắn có được bảo vật này, nhưng thế đơn, lực yếu cũng không giữ được lâu đâu. Nhà sinh vừa thấy hàng lập trầm ngâm, liền nói tiếp. Hơn nữa, còn có thể sử dụng cao dài yêu thú, mượn sức của chúng. Hàng lập cuối cùng cũng động dung, mở miệng truyền âm. Diệp gia các ngươi là đệ nhất thế gia của Đài Tấn. Cần gì một ngoại nhân như ta giúp đỡ chứ? Hơn nữa, không phải các ngươi có hai gã đại tu sĩ cùng tiến vào trong núi này sao? Không biết một vị khác đang ở chỗ nào? Ánh mắt Hàng lập chớp động, nhìn qua vài tên tu sĩ xa lạ kia. Bên trong Cũng không có kẻ nào giống như cổ ma hóa thân thành. Trong lòng tuy có buông lỏng đôi chút, nhưng lại càng thêm kiên kỳ. Không thể tin được, hạng huynh lại biết tường tận về những người dịp gia chúng ta tới đây. Không dối gạt đạo hữu, vị trường bối kia của tài hạ, hà, hẳn là đang ở trong trấn ma thác. Mặc dù không biết có liên lạc được với hắn hay không, nhưng ta tin tưởng tới thời điểm bao chút, hắn nhất định sẽ ra tay. Nói không chừng, hắn đã lệnh vào bên trong cung điện rồi. Nhò sinh rụng mình trong lòng, trong miệng lại cười hát hát. Thật sao? Nếu trong cung điện không có vật gì, chẳng phải Tài Hà mất công vô ích, đắc tội với những người khác hay sao? Hàng lập trầm ngâm một chút rồi trả lời. Điều này rất đơn giản. Tài Hà cũng gọi chiếm được một vài kiện bảo vật có uy lực không nhỏ ở cùng ngôi điện. Nếu đạo hữu không có thu được bảo vật, Tài Hà nguyện ý đem chúng tàn cho Hàng huynh. Hàng huynh nếu sợ đắc tội với người khác dịp gia chúng ta có thể ở đằng sau tiếp nhận đạo hữu làm khách khanh trưởng lão, hoặc cấp cho đạo hữu trăm vàng lên thạch. Nhà sinh áo bào trắng thấy hạng lập có chút đồng tâm, vội vàng đang những điều kiện tốt nói ra. Phải biết rằng, bởi vì hắn không thể bóng dáng quá nhân đầu to, cùng vài tên dịp gia tu sĩ khác, trong lòng cũng cảm thấy lo âu, cảm thấy sự tình nằm ngoài tầm tay, nên mới không tiếc vô liếng mượn sức hạng lập, một kẻ dường như là tu sĩ ngoài đại tấn. Vị trí khách hành trưởng lão kia thì quên đi, nhưng trăm vạn lên thạch kia, hạng bộ thấy thật hứng thú, cùng lắm thì sau đó, tài hạn lập tức rời đại tấn là được. Hạng lập hơi cân nhắc rồi khẽ cười đáp ứng. Như vậy thì quá tốt, dịp mộ sẽ thực hiện theo ước định, lát nữa đào hữu hành sự tùy theo hoàn cảnh là được rồi. Nhà xin áo bào trắng dường như vô cùng vui sướng. Ngươi thật sự muốn đem bác linh thức này cho hắn sao? Ngân Nguyệt cùng Hàng Lập, tâm thần tương thông, nghe được hết những lời đối thoại của Hàng Lập với vị nhò sinh, nhìn không được, bèn hỏi một câu. Để lại, chắc chắn rồi, ta và hắn chỉ đạt thành một cái ước đền miệng mà thôi. Cái loại hiệp định này, không có gì bảo đảm hắn và ta không thực hiện. Chẳng qua hiện tại dịp gia đang ở thế yếu, mà ta cũng cần có người giúp ta kiềm chế những người khác một chút, chỉ là như vậy thôi. Hàng Lập thông thả nói với Ngân Nguyệt. Ta nghĩ là chỉ cần có thể phá được đại trần, đến lúc đó ai có thể có được bác linh thước này, hãy dựa vào thần thông của chính mình. Ngân Nguyệt thở dài nói, Hàng Lập miệng cười không nói gì, bởi vì khi vị nho sinh áo bào trắng nhắc tới pháp lực, đã lớn tiếng nói với những người còn lại. Mấy vị đạo hữu, nếu vị hàng đạo hữu này cũng đã đến, vậy chúng ta cùng nhau phá thượng cổ đại trần này, chắc hẳn sẽ có vài phần nắm chắc. Ước định lúc trước, hạng là cùng đồng dạng hữu hiệu đối với hạng đạo hữu. <cười> Bạn mấy người chúng ta, cùng đủ để phá trận. Tại sao phải muốn thêm người? Tiến lên lấy là xong. Thành niên họ từ, hư lạnh một tiếng nói. Lấy sao? Tự huynh đang nói đùa rồi. Nếu tự huynh có thể làm được như lời mình nói, tại hạ tự nhiên cũng không có ý kiến. Hơn nữa phòng ấn bên ngoài, lúc nào cũng có thể yêu bớt. Người cho rằng, Chúng ta còn thời gian để dây dừa sao? Sắc mặt nhò sinh áo bào trắng trầm xuống, âm trầm nói. Những lời này thật sự làm cho mọi người lo lắng. Mặt khác, nghe nói thất dịu chân nhân của thiền ma tông cũng sắp tới đây. Chúng ta nhiều lắm, chỉ còn thời gian một ngày để đoạt bảo mà thôi. Nếu không đến lúc đó, những người của đệ nhất đại ma tông đến, người cho rằng bác linh thước này còn có thể có phần chúng ta sao? Một phụ nhân vuốt sợi tóc đen trên trán Rồi nói, Thái Nhất Môn, Thiên Ba Tông. Ngoài trừ ba yêu vật, hàng lập cùng tất cả các tu sĩ khác đều kinh hại, đặc biệt là Đại Trưởng Lão Diệp Gia, sắc mặt tái nhợt vài phần. Thành niên họ tự cùng Lâm Ngân mình nhìn nhau, sắc mặt có vẻ không tốt. Tuy rằng Thiên lang Thánh Điện cùng Thiên Ba Tông có chút giao tình, nhưng bọn họ sẽ không cho đối phương cơ hội chia đều bạo vật của cô Ngô Sơn. Tốt, để cho hắn cùng gia nhập hàng ngũ phá trần đi. Nhưng thật ra, đại trận vừa vỡ, ai có thể có được thông thiên lên bảo thì dựa bào năng lực đi. Thành niên họ từ không hổ là đại tu sĩ, lập tức đưa ra lựa chọn. Những người khác còn có ngân sĩ già xoa, trong lòng mang tâm tư riêng, nhưng không ai phản đối việc này. Hạng lập thấy vậy, khóe miệng khẽ nhất, tay áo lập tức rung lên, hơn 10 khẩu phi kiếm liền bắn nhanh ra, không nói thêm lời nào, đành xuống thạch khôi lội đằng dưới. Những người khác cũng không trì hoạn, lập tức cường công đại trận. Nhóm khôi lội phía dưới vốn đang bất động, lập tức hoạt động lại, không chút yếu thế, huy động kim nhận đánh vào không trung, nhất thời ánh đào tung hoành, sấm chớp rền vang. chương 1033 Phá trận cùng thoát khốn. Khi mọi người đồng loạt ra tay công kích vào buôn phi pháp trận trong cung điện, thì không ai để ý trong bóng tối có hai nữ tu của hóa tiên tông đang mật đàm với nhau. Sư tỷ à, thật sự muốn giúp bọn họ công phá pháp trận này sao? Hứng lão chẳng phải đã nói trong cung điện này chính là nơi phong ấn cổ ma thánh tổ sao? Nếu không, tại sao bác linh thức lại xuất hiện ở nơi này? Nữ tử tú lệ lặng lẽ truyền âm nói với một phụ nhân. Bộ gián vô cùng lo lắng sư Mùi yên tâm Nơi này cũng không phải là địa phương phong ấn ma vật Nếu không hóa lòng thì Sớm đã có phản ứng rồi Về phần ta muốn giúp bọn họ Bài trừ trận pháp này Không phải là hoàn toàn vì bác linh thước Mà là vì mắt trận Đồ mối thành chốt của cấm chế Để không chế cả tòa cô Ngô Sơn Nằm trong trấn ma tháp Tại tầng thứ 9 Nếu mà muốn một lần nữa Đem gia cố lại phong ấn trừ bỏ hóa lòng tỳ ra, chúng ta phải đến được tầng cuối cùng này mới có thể làm phép được. những người hãy thử nhìn chung quanh bốn phía xem, làm gì còn cửa nào để mà đi, mà địa phương khả nghi duy nhất có thể đi chính là cung điện này mà thôi. Mà 10 phần chắc có đến 9 phần là cửa vào tiếp theo ở nơi nào đó trong cung điện. Này bác lĩnh thức, cùng cái pháp trận này nói không chừng chính là dùng để phong ấn cửa vào tầng thứ chín mà thôi. Việc này ngay từ đầu Ta cũng không có nói tỉ mị, khỏi trách sườn mùi có nhiều băn khoăn như vậy. Một phụ nhân truyền âm trả lời lại với nữ tử Tú Lệ. Thì ra là như vậy, bây giờ ta mới hiểu tại sao sư tỷ không có làm phép giả cố phong ở ngay, ngược lại cũng không có giải thích gì, lôi kéo ta tới nơi này. Nhưng kiện bác linh thức này, chúng ta... Nữ tử Tú Lệ đột nhiên bừng tịnh ngồi nói. Về bác linh thức, ta lại nói tiếp. Nó cũng chính là di bảo của tiền bối sáng lập ra hóa tiền tông chúng ta, vì vậy hai chúng ta đương nhiên phải có trách nhiệm thu hồi Một phụ nhân không chờ nữ từ Tú Lệ nói xong, liền chen lời nói tiếp. Nói như vậy cũng không sai, chính là hai chúng ta chịu sợ rất khó có thể cướp được bảo vật này. Nữ từ Tú Lệ liếc mắt nhìn về một cái, chúng tu sĩ cùng ngân sĩ già xoa yêu vật, chần chừ trả lời. Chuyện này cũng không nhất định, chớ quên. Trong tài người có tứ tượng thước, chính là pháp bảo phòng chế bác linh thước liền ra, trong khi động thủ đạt bảo, nếu biết chấp thời cơ, người phát động thước này, nói không chừng có thu hoạch bất ngờ. Hơn nữa cho dù chúng ta không đạt được bảo, chớ quên còn có hướng lão lúc nào cũng có thể tùy ý chạy tới. Đến lúc đó, vô luận kiện thông thiên lên bảo này rời bảo tay ai, đều cũng phải ngoan ngoãn giao ra lấy quan hệ sâu xa của lão nhân gia với hóa tiền tổng chúng ta, chỉ cần chịu khó cầu xin một chút, cho dù chúng ta không thể lấy được bác linh thước, nhưng khẳng định, những ưu đại khác chắc là cũng không ít. Một phụ nhân, trong giọng nói, lộ ra vài phần dạo hoạt. Điều này cũng đúng, tuy nhiên, chúng ta từ cái truyền tống trận màu trắng truyền vào trong mật thất này, nhưng không biết cái truyền tống trận màu đen kia truyền tới nơi nào. Đáng tiếc, Cái truyền tống trần ở đây đã bất đi hiệu lực. Nếu không ta quay lại xem xét một phen thì tốt rồi. Nữ tử tố lệ như nhớ ra một chuyện khác. Ai mà biết được, có thể biết chắc cũng không có ai. Trong các điện tịch của thông môn chúng ta cũng không có đề cập đến sự tình cụ thể việc cổ ma bị phong ấn. Một phu nhân ngần ra cũng chỉ có thể nói như vậy mà trả lời. Ngày khi nhị nữ đang truyền âm mật đàm với nhau, lúc này tại một địa phương xa lạ gần đó, Trong một không gian u ám, theo như các nàng vừa nói, chính là cổ ma thánh tổ, thì tại giờ phút này, đang tìm mọi cách phá tan phong ứng trói buộc. Mặt kính, ngọc liên, nhẫn, lệnh tiện, Hắc sát tiểu bình, cả năm kiện ma khí phiêu phụ trên không trung, còn cử lan hai đầu đang nằm phía dưới mặt đất, đồng thời cả năm kiện ma khí phùng xuống phía dưới từng đào Hắc sát quan trụ, tất cả đều nhập vào trong thân thể của ngân lan. Làm cho bên ngoài thân thể của cử Lan nổi lên một tầng âm trầm ma quang, đem trên các đạo phù chú cùng xiền xích trên người, cự ngạnh đẩy ra xa khỏi thân thể. Phù cùng hắc liên, cũng bởi vậy, hiện lên quang mang kỳ lạ chớp động không ngừng, tự hồ cũng bị kích phát bởi cầm chế vốn có nơi đây. Nhưng kinh người nhất cũng không phải là cái này, mà là hoàng sắc gương đồng đang ở bốn phương tam hướng. Giờ phút này chúng nó nhất tề phát ra tiếng động vụ vù, vù, rồi tập trung quang mang vào khoảng sắt quang trụ. làm quang trụ thô to này ước chừng lớn hơn trước mấy lần, tạo thành một cái lồng giam ánh sáng, phạn phất không thể nào phá vỡ. Lúc này hai đầu bốn tay cổ ma đang huyền phù giữa không trung, đang bắt quyết niệm thần chú thúc dục năm kiền ma khí. Trên cả hai gương mặt đều hiện ra biểu hiện nghiêm trọng, chăm chú nhìn ngân lang. Còn ở dưới thần nó là truyền tống trần màu đen đang bị một bộ trần kỳ phát ra một tầng hào quang màu xám bao phủ bên trong, làm cho pháp trận này tạm thời đình chỉ hoạt động, để ngừa có những tu sĩ khác xâm nhập trong đó. Lúc này, hắc sắc lang thú của Ngân Lang hoàn toàn xuất hiện bộ dáng giống như bị ma hóa, chẳng những trên đầu chiếc sừng lớn hơn rất nhiều, mà trên bề mặt sừng lại phát ra quang điện hình vòng cung chớp động không thôi kèm theo những tiếng động ầm ầm như tiếng sấm, mà lúc này trên đầu lan, trong đôi mắt, cũng chấp động không ngừng tự sát ma diệm. Này một màn quỷ dị xuất hiện, những chiếc phù chú, khi bị ánh mắt này nhìn lướt qua, đều quỷ dị bốc cháy, hóa thành một đống tro tàn. Trải qua năng kiện ma khí không ngừng thuốc dục, ma khí vào trong thân thể. Này phần hồn của cổ ma thánh tổ đốt cuộc, dưới sự tích tụ từng chút, từng chút một ma khí, đến nay đã là một trạng thái nhất định bắt đầu làm phép thoát khỏi cơm chế thời gian từng chút, từng chút một trôi qua rút cuộc hắc sắc làng thụ của cử lang cũng đem tấm phụ chú ở chung quanh bản thân tất cả biến thành hư ảo hết Trong miệng ngầm nhẹ một tiếng vốn thân hình to lớn kinh người này ở trong tầng Hắc Quan lại chấp đồng liên hồi làm thân hình càng ngày càng lớn lên Tự hồ muốn hóa thành một đấng thần linh khai thiên tích địa, muốn đem cả không gian này phá vỡ đi. Lúc đầu hoàng sắc quan trụ, tạo thành lồng giam, còn miền cường có thể vây khốn được cử lan một lát. Nhưng sau vẫn bị cường hành phá vỡ, làm mấy trăm mặt gương đồng cũng bởi vậy mà đồng thời vỡ tan, biến thành đầy trời lưu tinh, biến mất vô ảnh vô tung. trở lại ban đầu, tưởng nhìn không ra cái gì, chính là Đại Chu Thiên Tinh Thần Liên. Dưới hào quang chấp động, nhưng lại theo thân hình cử lan, cũng cùng lớn lên, vẫn đắt gao trói buộc cử lan vào bên trong, không một chút nào có ý định buông tha. Hơn nữa tự hồ, bởi vì cử lan dạy dù mà mặt ngoài đại trù thiên tinh thần liên, đột nhiên nổi lên một tầng hỏa diễm màu trắng ngà. Nhất thời, làm cho không gian, tràn đầy mùi da thịt bị thiêu cháy. Hỏa diễm dường như không chịu ảnh hưởng của hộ thể ma quang, của cử lan mà trực tiếp thiêu cháy da lồng của nó. Trên mặt hát sắc lan thù của cử lan, hiện lên vẻ thống khổ dị thường. Này hỏa diễm này, từ hồ lai lịch, cũng không đơn giản. Ở phía dưới, cổ ma vừa nhìn thấy hỏa diễm màu trắng ngà này. Trên gương mặt, lại lộ ra một tia sợ hại. Trong miệng lại thì thào, nói nhỏ một câu. Thuận dương, bạch cốt hỏa. Không nghĩ tới, thượng cổ tu sĩ lại đem loại yêu hỏa này, dùng hợp bào trong tinh thần liên xem ra có chút phiền toái nhưng vào lúc này hắc sắc làn thủ của cử lang đột nhiên vung mạnh lên ầm ầm một tiếng nổ vang lên trên chiếc sừng hắc sắc quang điện hình vòng cung hóa thành một quả lôi cầu bay thẳng lên không trung sau đó nổ tung vô số đạo hắc sắc điện quang từ trên không trung rơi xuống tất cả đều từ phía trên nhằm tinh thần liên đánh xuống trong phút chốc bạch diệm cùng hắc điện đang xen vào nhau Giống như hai con quái xà cuộn lấy nhau rồi lao vào căng xé, phát ra một âm thanh trầm đục, quỷ dị. Mà hắc sắc làng thủ của cử lang cũng không có chịu dừng lại. Trong mắt, từ diễm nhất thời bộc phát, một loạt âm thanh trầm thấp chú ngữ từ trong miệng truyền ra. Trong miệng phùng ra, một cổ hắc sắc quan hà, hướng bốn phương tam hướng thổi qua, làm cho không gian tràn ngập ánh sáng màu đen, làm cho các cơm chế dài đặc ở chung quanh, tất cả đều bị thổi bay. Thành thế thật là kinh người. Phía dưới, cổ ma nhìn thấy mạng này, nhất thời trên khuôn mặt, hiện ra một sắc mặt vui mừng khó tả. Xem ra, phân hồn thánh tội tuy rằng bị nhốt nhiều năm, nhưng thần thông cũng chưa có mất đi, chắc không phải tốn nhiều thời gian liền có thể thoát khốn mà ra. Phía trước lối vào vết nước phong ấn tại Cô Ngô Sơn, khắp nơi bóng người chấp động. Những tu sĩ tụ tập nơi đây, tuy rằng không có nhiều như lúc trước, nhưng cũng lên tới hai ba trăm người, xem chừng không bằng một nửa lúc trước. Nhưng đang ngồi xếp bằng trước lối vào, chính là huyền thanh tử. Lúc này sắc mặt cũng không có thoải mái, ngược lại càng hiện lên vẻ trầm trọng. Bởi vì trong hai ba trăm người này, phần lớn lại là kết đan tu sĩ. Thậm chí còn có hơn 10 người là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Nếu không phải thành danh Thái Nhất Môn của Lão quá lớn, mà chỉ dựa vào một thân Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ cờ huyền thanh tử, chỉ sợ những người trước mắt này sớm đã có người không kiên nhận được mà muốn xông vào bên trong vết nước rồi. Nhưng cũng chính vì như vậy, vị trưởng Lão của Thái Nhất Môn này, phẩm chừng cũng không thể ngăn cản chúng tu sĩ quá lâu. Dù sao những tu sĩ này, Cũng không ít các trưởng lão của các đại môn phái, mà thế lực cũng không phải là loại dễ dàng treo chọc. Huyền thanh tử đạo huynh, người rút cuộc tính cho chúng ta phải chờ đến bao lâu? Tại hạ tới nơi này cũng không phải đứng nơi này chờ đợi mất thời gian. rốt cuộc trong đám người, cũng có người không thể kiên nhận được. Một lão già trên mặt bao phụ hồng quang đi ra, chính là một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Là đạo hữu, không phải bằng đạo đã nói rồi sao? Càng bạn ở đây không thể có ai đủ khả năng đi qua khe nước, tài hạ ngăn cản chư vị cũng không phải muốn làm khó dễ, mà không muốn trơ mắt nhìn vài vị đạo hữu chôn vùi tính mạng một cách vô ích mà thôi. Huyền thanh tự trong lòng thở dài, nhưng vẫn ngước mắt lên trả lời, thần sắc bình tĩnh dị thường. Nhưng người nói ta nghe tại sao, lúc trước các tu sĩ của âm La Tông cùng hóa tiền Tông lại đi vào được, đây là đạo lý gì? lão dạ họ la, bất mạng hỏi. Đó là bởi vì một phu nhân cùng kiện huynh bọn họ có nhật nguyệt toa, cùng linh tê khẩn tước mở đường, tự nhiên là có thể mạo hiểm thử một lần. Nếu mà là huynh cũng có một trong tam đại linh toa, bần đạo tuyệt đối sẽ không ngăn cản một chút nào. Kỳ thật, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn chờ thêm mấy ngày, khi đó vết nước sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Huyền thanh tự thong dòng nói, nếu đợi ở đây thêm mấy ngày, chỉ sợ bên trong bảo vật sớm đã bị nhóm của kiện lão ma vét thạch không còn. Một âm thanh có chút không vui truyền tới Tiếp theo Một gã toàn thân được bao phủ một tầng luộc vụ Chỉ thấy một nhân ảnh mờ mờ trong đó Phiêu phụ từ sau đám người đi ra Nguyên Lai Là vụ đạo hữu của Bích Lần Nhai Cũng đã đến Huyện Thanh Tử vừa thấy bóng người này Mày không khỏi nhíu lại Vị tu sĩ này tuy rằng Không phải là nhân vật của một trong các đại môn phái Nhưng một thân độc công Lại giành chấn đại tấn Cho dù hắn chỉ có một mình nhưng cũng không phải là nhân vật dễ dàng đối phó. Lại nói tiếp, kỳ thật trong lòng Huyền Thanh Tử đối với sinh tử của những người này, hắn cũng không thèm quan tâm. Cho dù toàn bộ đều mất mạng trong vết nước, hắn tuyệt đối cũng không can dở mày. Nhưng lúc trước, hắn từng lấy được tin tức, mở ra phong ấn chính là chúng tu sĩ Diệp gia. Mà trong lúc hắn đang cần nhắc, suy nghĩ không biết Diệp gia đang có mưu đồ gì, thì ngay khi đó là nhận được một mệnh lệnh bí mật từ trong tông môn truyền ra, hắn phải cùng thất nhiều chân nhân của Thiền Ma tông liên thủ cùng tiến vào bên trong một chuyến, nhưng trước khi tiến vào, phải tận lực ngăn cản không cho những tu sĩ khác tiến vào vết nứt. Mà người hạ mệnh lệnh, thân phận ở trong tông môn là một tồn tại cực kỳ đặc thù, mà ngay cả hắn cũng không dám mảy may cãi lời, nếu không, lấy thân phận của hắn là như thế nào xuất lực làm cái chuyện tình lấy lòng người này. Tuy nhiên Trong mệnh lệnh nói, muốn tiến vào trong phong ấn, cần phải tới hai gà hậu kỳ tu sĩ cùng liên thủ mới có khả năng tiến vào. Có thể thấy được, phong ấn này tuyệt đối không đơn giản chút nào. Quả nhiên, ngay tại trước lúc đó không lâu, hắn lại thu được một tin tức ngọc dạng, bên trong nói một ít tin tức về phong ấn này. Điều này làm cho lão đào sau khi nhìn xong, trong lòng kinh hại, đối với việc lúc trước để cho đám người kiện lão ma tiến vào không khỏi nổi lên một chút hối hận. Giờ khắc này tự nhiên, càng cẩn thận, không dám để cho những tu sĩ khác tiến vào trong vết nứt. Nếu không như vậy, để nhiều tu sĩ cùng xâm nhập vào bên trong. Thế nào cũng gặp phải những sự tình không thể lường được. Vạn nhất, lại đem vị kia đang bị phong ấn thả ra. Thì nhân giới tu sĩ có ai, có thể nào làm đối thủ? Hướng hộ bên trong, lại có thông thiên lên bảo vật này bảo vật. Tự nhiên, Làm sao có thể để cho nhiều người cùng tranh đoạt? Phạm Nhân Tu Tiên Chương 1034 Cấm Ma Hoàng bằng hồn cốc Huyền thanh tử trong lòng thì nghĩ như vậy Nhưng cũng không dám nói Họ khang vài tiếng Đang định trước hai người muốn nói điều gì Thì một thanh âm từ xa xa truyền tới Như thế nào? Chúng ta thiền ma tông cùng Thái Nhất Tông, chính là không cho các vị đạo hữu đi vào, không biết có vị đạo hữu nào không biết tính toán định xông vào. Một lời này vừa truyền tới, lão giả hỏi la sắc mặt khẽ biến, tiếp theo từ đằng xa, một đạo ô quan bay vượt tới, trong nhai mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Sau khi hào quang biến mất, một trung niên văn sĩ mũi ân toàn thân bao trùm bởi một chiếc áo choàng hiện hình ra. Người này sau khi vừa mới hiện thân, ánh mắt liền hướng Lão già Họ La cùng lục vụ trung nhân, đảo mắt qua, ánh mắt mang đầy vẻ lành khóc. Thất Diệu Chân Nhân Lão già Họ La nhất thời nhận ra trung niên văn sĩ, không khỏi hít một hơi dường khí. Đây cũng không phải nói vị này Thất Diệu Chân Nhân, thần thông cao hơn huyền thanh tự, mà là do văn sĩ là chấp pháp trưởng lão của Thiên Ma Tông thủ đoạn đối với địch thủ vô cùng tàn khốc và tàn nhẫn. Tại đại tấn, tiếng tâm trong ma đào vô cùng lần lãy, cho dù lão giả họ La đạt tới nguyên anh trung kỳ, cũng quyết không nguyện ý làm cho đối phương tức giận. Nếu Thất Đạo hữu đã nói, Quỷ Tông cùng Thá Nhất môn đối với việc này trình trọng như vậy, xem ra hiện giờ vết nước chính xác là có chút hung hiểm. Lão phu trì hoãn mấy ngày cũng không sao. Lão giả họ La Dạ bộ cười ha ha một tiếng, sau đó lùi vào trong đám người. Lục vụ trung nhân tu sĩ cũng không nói một lời, quay người mà đi. Nhưng phụ cần những tu sĩ khác chứng kiến chính ma nhất đại tông môn cùng nhau liên thủ là một trận xôn xao bàn luận. Hiện tại cho dù là người quá ngu ngốc đi chăng nữa cũng biết, này đồ vật trong phong ấn tuyệt đối không phải là nhỏ, nếu không, hai đại tông môn như thế nào? Là làm ra loại việc ngang ngạnh như vậy. Tuy nhiên, với sự thế liên thủ của hai tông có thực lực mạnh mẽ, Tán tu cùng các tu sĩ của các tiểu tông môn, Dù trong lòng có giận dữ, Cũng không dám thể hiện ra, Cho dù một số tu sĩ của đại tông môn, Cũng không nguyện ý dễ dàng, Đứng ra làm chim cho người ta bắn. Lúc này từ đằng xa, Là các bảy tám tên thiên ma tông tu sĩ bay tới. Những người này, Lại toàn là nguyên anh kỳ ma tu. Bọn họ, sau khi vừa tới, cũng không nói một lời, đều lấy ra pháp kỳ bố trí trần pháp. Trong chớp mắt, đã bố trí ra một tòa cấm chế đại trần, huyện hóa ra, một tầng sương mù nồng đầm, đem miệng vết nước, hoàn toàn che lại. Đám người huyện thanh tự cùng thất diệu chân nhân, sau khi bố trí xong pháp trần, liền xoay người tiến vào bên trong, không thể bóng dáng. Lần này phụ cận nguyên bản các tu sĩ, của đại tông môn và tiểu tông môn, Vốn còn đang muốn nhìn xem, có hay không chiếm được chút tiện nghi, khi nhìn thấy mạng này, không khỏi dò xét nhìn nhau. Huyền thanh tử, sau khi tiến vào trong không gian pháp trận, liền thở nhẹ một hơi, rồi dừng bước lại, quay sang thất diệu chân nhân, miệng cười nói. Thất diệu huynh, người tới so với dự đoán của bần đạo còn nhanh hơn nhiều, tuy nhiên như vậy cũng là may mắn. Nếu không bần đạo đúng thật là không thể trấn trụ được các đồng đạo ở nơi này, cũng chỉ có thành danh hiện hát của đạo hữu mới có thể làm cho bọn họ kinh sợ như vậy. Đạo hữu muốn nói tới hùng danh bên ngoài của tài hạ sao? Trùng niên văn sĩ nghe xong lời này, ngoài miệng thì thơn thức nhưng bụng một bồ dao găm trả lời. À, bần đạo sao lại dám người như vậy chứ? Huyền thanh tử cười gường hai tiếng nói. Được rồi lời khác cũng không cần phải nói. Lần này ta đây và ngươi đều phục mạnh tiến vào, cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Ta vừa rồi xa xa nghe, theo như lời đạo hữu nói, từ hồ người của âm la Tông đã tiến vào. Những người tiến vào đó, chẳng lẽ là có kiền lão ma đã chạy tới? Nếu như không phải như vậy, làm sao đạo hữu có thể cho bọn họ đi vào? Vạn sĩ những mày hỏi, thời điểm ta tới thì kiền lão ma cùng vài vị tán tu, đã tiến nhập vào trong phong ấn. Sau đó thì âm La Tông tu sĩ, cùng một số người của Thiên lang Thảo Nguyên cũng đi vào. Trong đó có một vị đại tiên sư của Thiên lang Thảo Nguyên. Lúc ấy ta cũng không biết bên trong phong ấn lại có sự tình như vậy trọng đại. Vì vậy không có quá mức kiên quyết ngăn cản bọn họ lại. Huyền Thanh Tự thần sắc cũng hiện ra vẻ ngưng trọng. Tuy nhiên, không biết có phải là do sờ sót hay không. Hắn một chút, Cũng không đề cập tới chuyện Của hóa tiên tông nhị nữ à, Không thể tưởng được Diệp gia là dùng kế giường đồng kích tây Một mặt dùng một kiện phòng chế phẩm Thông thiên lên bạo Đem thu hút sự chú ý của hai tông chúng ta Mặt khác Lại nghĩ biện pháp đoạt lấy Chân chính thông thiên lên bạo Nếu không phải chúng ta trước kia Tại diệp gia bố trí nội gián Chỉ sợ đến bây giờ Vẫn chưa hay biết chuyện gì xảy ra Thất diệu chân nhân lạnh lùng nói Đáng tiếc, chính là dịp gia lần này hành động, cũng thật là nghiêm mật. Tên nội gián kia, tuy rằng đã sớm biết tin tức, nhưng không có cách nào để đưa tin ra ngoài. Cũng chỉ đợi đến khi bọn họ phá được một ít trận pháp, mới thừa cơ hội hỗn loạn trốn đi. Nếu sớm biết được tin tức này, các bạn sẽ không để cho bọn họ cơ hội phá bỏ phong ứng. Tuy rằng thông thiên lên bảo quy hiếm dị thường, nhưng nếu mà đem hóa thân của vị cổ ma thánh tổ kia thả ra, đó mới là chuyện mất nhiều hơn được. Mà kiện lão ma đi vào trong, thời gian dài như vậy, không biết có thể tìm tới được nơi phong ẩn hay chưa? Huyền thanh tự thở dài nói, kiền lão ma cũng không phải là kẻ ngu dốt, hắn sẽ không làm ra chuyện tình hại người hại mình được. Nhưng thật ra, ta lại đưa với thiền lang thảo nguyên tu sĩ, không có chút an tâm. Vì bọn họ cũng không phải là tu sĩ của Đại Tấn, nên họ cũng không có nhiều băng khoan như vậy. Thất nhiều chân nhân lắc lắc đầu nói. À, ta nghe nói, quý tông cùng Thiên lang Thánh Điện có chút quan hệ. Không nghĩ tới, đạo hữu đối với bọn họ lại cảnh giác lớn như vậy. Huyền Thanh Tử nghe vậy, khẽ nở nụ cười nói. Cái gì mà quan hệ chứ? Chẳng qua, cũng chỉ là trên một ít trao đổi lợi ích mà thôi. Thái nhiều chân nhân, bộ dạng không cho là đúng nói. Phong ấn của thượng cổ tu, sao có thể mở ra dễ dàng? Chỉ cần những người đó còn chưa mở cơm chế của cổ ma, bằng vào ta và ngươi, hai người cùng liên thụ, ta nghĩ cũng có thể ngăn bọn họ, không thể khinh thường vòng đồng. Nếu mà cơm chế cổ ma đã bị phá, làm cho phần thân của nó thoát ra, với tình hình bị phong ấn nhiều năm như vậy, ta nghĩ mà vật kia, nguyên khí cũng đã tổn thương không nhỏ. Dưới sự liên thụ của chúng ta Lại cầm thêm việc ta mang tới đây Nằm cây cấm ma hoàng Cũng đủ để ứng phó với nó rồi Thất diệu chân nhân chậm rãi nói Cấm ma hoàng Chính là pháp bảo từ linh giới Truyền lưu xuống Là loại thường cổ pháp khí Truyền môn vậy khốn hiệu ma Huyền thanh tử vừa nghe tên pháp bảo ấy Hai mắt bỗng nhiên sáng ngời Đúng vậy Đây chính là khi thường cổ ma giới xâm lấn tu sĩ của linh giới Mang bảo vật này đến Để truyền môn đối phó cao dài cổ ma Cho dù bị phong ấn Chính là phần thân của cổ ma thánh tổ Thì với 5 cây cấm ma hoàng Bao vây toàn thân Nó cũng chỉ có thể ngoan hoạn Thuốc thụ chịu trói mà thôi Thất diệu Trần Nhân cười là nói Đây đúng là việc tốt Nguyên bạn ta còn lo lắng Việc này có chút mạo hiểm Không nghĩ đến thất diệu đào hữu Đã có chuẩn bị chu đáo như vậy Ngay cả loại thường cổ bảo vật này Cũng đều có thể mang ra Huyền thanh tự thần sắc, cao chúc buông lòng nói. Tại hạ, làm sao có thể có loại kỳ bạo này? Này, nằm cây cấm mà hoàng này, chính là của vị trong tông chúng ta, mang tới, cùng với mệnh lệnh đến đây. Nhưng không biết, vị kia của Thái Nhất Muôn đưa tới loại bạo vật nào để đối phó với địch đây? Vàng sĩ trùng niên, liếc mắt nhìn lão đạo một cái, trên mặt lồi ra thần sắc không tin. Bần đạo khi đi, đúng là có chút vội vàng. Nên cũng không có chuẩn bị được cái pháp bảo nào. Tuy nhiên, tại thời điểm ly khai bản môn, Tài Hạ đem theo Thiên A Thần Kiếm để phòng thân. Chắc là có thể trợ giúp được đạo hữu một tay. Huyền Thanh Tử cười khổ nói. Thiên A Thần Kiếm, nghe nói bảo vật này đối phó với yêu ma là thích hợp nhất. Chẳng qua... Văn sĩ nghe vậy, gật gật đầu, trên mặt phản phất, cũng chưa được hài lòng. Chẳng qua, bận đạo còn có điều không rõ là ta nhận được tin tức từ vị kia trong tông môn. Muốn chúng ta không phải vàng bất đắc gì, cũng không cần phải làm tổn thương tính mạng của cổ ma. Tốt nhất là đem phong ấn lại một lần nữa. Không biết đây là cơ ý gì. Nếu đem giết đi, không phải là hoàn toàn diệt trừ hầu hoàng hay sao? Huyền thanh tử đột nhiên nói như vậy. Ai mà biết được? Ta cũng nhận được mệnh lệnh với y tứ cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên nếu mà ngẫm lại. Chuyện năm đó cổ tu cũng không đem ma này giết đi, xem ra trong đó nhất định có một nguyên nhân đặc biệt. Chúng ta tốt nhất là theo lệnh mà làm đi. vạn sĩ suy nghĩ một chút rồi trình trọng nói. Theo Đào Hữu nói tức là, chúng ta cũng không nên đa sự làm những việc không chắc chắn thiếu tỉnh táo để gặp phải những điều phiền toái không đang có. Không biết thất diệu huynh có mang tới linh quỳ phi xa không? Chúng ta cũng tận dụng thời gian nhanh chóng đi vào thôi." Huyền Thanh Tử gật gật đầu ra vẻ suy nghĩ, sau đó ánh mắt hướng vào miệng vết nứt, nhìn lướt qua rồi nói. Trùng Niên văn sĩ nghe xong lời này, cô lảo đào, cười hắc hắc, rồi tay áo dài vùng lên, một đoàn ô quang cũng theo một cái đồ vật có hình tròn hiện ra. Vật ấy sau khi xuất hiện trước mặt hai người, liền đon gió lớn lên, trong nháy mắt Biến thành một chiếc linh xa rộng khoảng mấy trường, trông giống như một cái xác rùa thật lớn. Huyền thanh tử thấy vậy, trên môi hiện lên một nụ cười. Lập tức, vàng sĩ cùng huyền thanh tử, đồng thời phân biệt hướng các tu sĩ, dặn dò vài câu. Sau đó, hai người thân hình đều nhón lên, chui vào trong linh xa. Linh xa hóa thành một đào ô hồng, trực tiếp bay vào trong vết nứt. chân Hoàng Sơn là một trong tứ đại linh mạch của đài tấn, mà được xưng là chính đạo đệ nhất tuần môn thái nhất môn, chính là tòa lạc ở trong sơn mạch này. Mà thái nhất môn được xưng là đệ nhất tuần, thế lực to lớn, ngoài trừ chỉ có thiên ma tông cùng vạn yêu cốc mới có thể biện cường đứng ngang hàng. ở toàn bộ đài tấn không người nào là không biết, cho nên xung quanh hơn 10 vạn dầm của sơn mạch. Mười lớn nhỏ hàng trăm linh sơn Đều do tu sĩ của Thái Nhất Môn kiểm soát Mà băng hồn cốc Lại nằm trong một sơn cốc nhỏ bình thường Của tòa sơn mạch này Trong cốc này So với ngoài sơn mạch Lại có sự khác biệt Ở ngoài sơn mạch Thì khí trời bốn mùa Như xuân linh khí dồi dào Nhưng trong cốc Thì linh khí ít ỏi Hơn nữa còn có tầng trận âm phong thổi qua Rét lạnh đến tầng xương tụy Cả tòa sơn cốc Được bao trùm bởi một màu trang xóa của tuyết và các lớp băng dày lâu năm. Với một nơi có điều kiện ác liệt như vậy, cho dù là tu sĩ tầm thường cũng không có nguyện ý coi trọng nơi này làm nơi tu luyện, nhưng cũng không có mấy người biết rằng nơi đây chính là một trong những cấm địa của Thái Nhất Môn. Đối với những đệ tử bình thường cũng không ai nói qua sơn cốc này, chính là nghe được cũng không có mấy người nghe nói qua nơi này. Mà một địa phương thần bí như vậy, trừ bỏ ở cửa khẩu cốc, có một ảo trần che đầy bên ngoài ra, bên ngoài một chút cấm chế cũng không có, lại càng không có một tu sĩ nào bảo vệ ở ngoài cốc. Nhưng trên thực tế, từ mấy trăm năm trước, cũng không có người nào dám bước chân vào trong cốc này. Cho dù trường lão quyền cao chức trọng ngậu nhiên tới đây, cũng chỉ có cung kính ở ngoài cốc nói vào, tuyệt đối không dám bước chân vào trong cốc. Nhưng vào một ngày mà Thái Dự Trần Nhân cùng huyền thanh tự tại Nam Cương, cùng tiến vào vết đứt phong ấn, một gà hôi bào lão già trên mặt, thần sắc giống như có bệnh, quỷ dị xuất hiện ở ngoài cốc khẩu. Hàng lít nhìn ảo trần ở ngoài cốc khẩu, trong mắt hiện lên một tia châm chọc, sau khi ho nhẹ hai tiếng, liền hóa thành một đạo lục quan bắn vào trong cốc, nhưng ảo trần ở ngoài cốc lại không xuất hiện điều gì khác thường. Sau một lát công phu, lục quang đã bảo tới cuối sơn cốc rồi dần lại. Sau khi hào quang biến mất, hiện ra thân hình của lão giả. Lạnh lùng nhìn trước một khối thật lớn bách tường bằng băng, bỗng nhiên sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh lùng nói. Bạch lão quỷ, biết rõ hô mộ đã tới thăm, sao còn tránh trong quan tài mà không ra tiếp khách? Âm thanh của lão giả tuy không lớn, nhưng một lát sau... Toàn bộ trong băng cốt đều ầm ầm vang lên lời nói này. Hơn nửa một tiếng, tiếp theo một tiếng, giống như tiếng sấm chớp đền vang không ngừng. Làm cho bách tường băng băng trước mặt không ngừng chấn động, tự hồ có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Nhưng hôi bào lão giả đối với mạng này lại nhìn như không thấy, đứng ở trước bách tường băng vẫn không hề nhúc nhích. Phàm nhân tu tiên, chương 1035, hóa thần tu sĩ. Không biết đã qua bao lâu, một tiếng nam tử thời dài chậm rãi từ sâu trong vách tường vang truyền đến. "Hồ đạo hữu, người không phải ở Ma Đả Sơn tu thần dưỡng tính, mà đến ban hồn cốc của ta làm gì? Ta nhớ không nhầm thì cũng đâu có mời huynh đến đây." người tưởng rằng ta nguyện ý muốn tới nơi này của người hay sao?" Nếu không phải vì chuyện của cô Ngô Sơn thì... Hôi bào lão già trong mũi, hừ một tiếng, tự hồ không thoải mái. Cô Ngô Sơn, chuyện này không phải đã giao cho môn hạ đệ tử của ta và ngươi rồi sao? Cần gì phải để ý nhiều như vậy? Người trong vách tường băng, không vui không buồn trả lời. Nếu thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi. Ta tại sao phải từ Ma Đà Sơn chạy tới đây chứ? Người chắc cũng không biết. Hướng lão quỷ trong cô Ngô Sơn, hình như đã xảy ra chuyện rồi. Hồi bào lão già âm trầm nói, Hướng lão quỷ, sẽ không phải chứ, hắn không phải là một trong những người có thần thông lớn nhất trong đám mấy lão bất tử chúng ta hay sao? Làm sao có thể xảy ra chuyện gì được? Người trong vách tường băng, cuối cùng cũng có chút kinh ngạc. Ta cũng không tin, nhưng đây là do phong lão dùng phi kiếm truyền thư, tự mình nói cho ta biết. Người cũng rất rõ ràng, phong lão quái cùng hướng lão quỷ giao tình với nhau từ trước tới nay đều rất tốt, bởi vậy mỗi người đều đưa nguyên thần châu của mình cho đối phương. Mà ngay khi cùng ngồi Sơn hiện thế, lại đúng lúc hướng lão quỷ ở ngay tại phù cận gần đó, vì vậy hắn phải vào nhìn xem một chút. Kết quả sau khi đi vào không được bao lâu, thì nguyên thần châu của hắn liền nhạt đi không ít. Nếu không phải bị trọng thương, thì chính là bị nhốt trong một cơm chế nào đó. Vô luận là gặp phải tình huống nào, tình hình của hướng lão quỷ cũng sẽ không được tốt cho lắm. Hết lần này đến lần khác, bản thân phong lão quái bây giờ cũng đang gặp phải đại phiền toái. Không thể kịp thời chạy tới giúp. liền truyền thư, hy vọng hai chúng ta đi một chuyến đến đó xem xét. Trọng thư cũng nói sau đó, nguyện ý đưa tặng cho chúng ta hai quả huyết khí đan làm vật bồi thường. hồi bào lão giả lạnh lùng nói, huyết khí đan, lợn này phong lão quái ra tay, đúng thật là hào phóng. có quả đan này, ta và ngươi thọ nguyên lại có thể kéo dài thêm được mấy chục năm. tuy nhiên phong lão quái làm sao biết được hướng lão quỷ tiến vào cô ngô sơn? nam tử trong vách tường băng cẩn thận hỏi. Lão quỷ đó đúng là luôn luôn dạo hoạt, sự tình gì cũng đều phải lưu cho mình một đường lui, rồi sau đó mới bằng lòng bảo hiểm. Trước khi hắn tiến vào trong phong ấn, việc đầu tiên hắn làm, đó là dùng phi kiếm truyền thư, báo tiền trước cho phong lão quái. Hiện giờ nhìn lại, chiều này của hắn đúng là làm không tệ, tối thiểu hiện giờ sẽ có người tới cứu hắn. Thế nào, bạch đạo hữu, cơ hương thú hay không đi đến đó một chuyến? Nếu huyết khí đàn mà đệ tử chúng ta luyện chế, không biết phải tốn hào bao nhiêu công sức đây. Hồi bào lão già khuyên, nam tử trong bách tường băng có vẻ trầm mặt, cũng không trả lời ngay. Không biết qua bao lâu, hàng mới chậm rãi truyền thanh nói ra. Bỏ đi. Thôi, ngươi đi đi. Bạch mộ không muốn chịu khổ về việc này. Sao vậy? Ngay cả huyết khí đang cũng không thể nào đã động được ngươi. Nghe nằm tự trong bách tường băng trả lời, hiển nhiên làm cho hôi bào lão giả có chút bất ngờ. Ta tất nhiên là rất muốn lấy huyết khí đan, nhưng nếu bây giờ ta đi, ngược lại sợ rằng mất còn nhiều hơn được. Nam tự trong tường băng lạnh lùng trả lời. Người lời này là ký tứ gì? Cho dù ma vật kia thật sự thoát khốn mà ra, với ta và người liên thụ, chẳng lẽ là phải sợ nó hay sao? Hồi bào lão giả cười lành nói, sợ thì nhất định ta không sợ, cho dù năm đó nó có lợi hại đi chăng nữa, trải qua nhiều năm bị trân áp như vậy, hơn nỗi thiên địa nguyên khí biến đổi lớn, hiện giờ thần thông của nó so với chúng ta sẽ không cao hơn nhiều. Nào giống như lúc trước, thường cổ đại chiến có thể tác hoài tác quái, cho dù cam nguyện bảo hiểm thi triển ra thần thông luyện hư kỳ, tại nhân giới này cũng là không có khả năng. Vậy... Tại sao lại không đi? lão già đôi mày nhíu lại, càng thêm khó hiểu. Nếu mà bà năm trước đây, ta còn chưa ăn một quả hỏa tên tạo, nói không chừng, ta cũng sẽ không do dự đi cùng ngươi một chuyến này. Nhưng hiện giờ, ta lại đang lợi dụng linh vật này để mạnh mẽ đột phá bên cạnh của công pháp. Tuy rằng hy vọng cũng không lớn, nhưng cũng không vì việc nhỏ này mà hỏng việc lớn. Nam tử từ trong truyền nói ra. Họa tinh tạo, hỏa ra người là lấy được linh vật này, nhưng mà người, người lại trực tiếp ăn sống nó ư. Hồi bào lão giả sắc mạc đại biến. Đương nhiên, vì chỉ có như vậy mới có thể lợi dụng toàn bộ họa linh lực của nó. Nam tự không một chút tình cảm trả lời. Người sao lại làm như vậy? Chẳng lẽ người không biết nếu họa tinh tạo mà không được luyện chế thành đan dược? Thì hòa tinh lực bá đạo có thể đem pháp lực trong cơ thể người bào phát, nguy hiểm trong đó năm xưa, khi chúng ta tù học, không phải là đã bàn qua rồi hay sao? lão già hai mắt tinh quan chợt lóe không cần hừa huynh nhắc nhở, ta cũng biết hung hiểm trong đó, nhưng nếu không làm như vậy, chẳng lẽ ta lại muốn thật sự phải ở trong bách tường băng này sống nốt quãng đời còn lại hay sao? Hoặc là học theo hướng lão quỷ và phong lão quái? Rõ ràng, một thân đầy thần thông, nhưng để cho tình nguyên không bị mất đi khi thi pháp, lại đóng giả làm tu sĩ gia vị thấp, trà trộn vào nhân gian, cả ngày lo sợ, vận dụng pháp lực quá độ, mà làm cho mình đi đời nhà ma. Nam tử họ Bạch lại dùng lời nói châm chọc truyền ra. Bạch huynh nói như vậy có chút cực đoan rồi. Hai người bọn họ làm như vậy, cũng là muốn tìm đến nghịch linh thông đạo. Mà năm đó linh giới tu sĩ dùng khi hạ giới Muốn xem tại đó Có phải là không cần tiến dài hóa thần hậu kỳ liền có thể trực tiếp Thông qua thông đạo này Mà phi thăng linh giới Dù sao theo lý thuyết Nếu mà thường giới tu sĩ Có thể mạnh mẽ áp chế pháp lực Phụ xuống nhân giới chúng ta Chúng ta nhân giới tu sĩ Cũng có thể thông qua thông đạo này Dùng bí thuật Tạm thời làm pháp lực tăng lên Tiến vào linh giới Hồi bạo lão già nói Nghe nói nghịch linh thông đạo từ năm đó, sau khi thiên địa nguyên khí đại biến, cũng không biết có bao nhiêu hóa thần kỳ đồng đạo đã tìm qua. Đừng nói là đại tấn, mà hơn phân nửa nhân giới, đều sớm đã tìm qua không biết bao nhiêu lần. Nếu có thể tìm được, sớm đã có người thực hiện rồi, đâu cần chúng ta phải tìm kiếm lại một lần nữa. Điều này có thể nói, cái nghịch linh thông đạo này, căn bản là không tồn tại, không phải ở trên đại lục. Mà ngay cả bên ngoài hoàn hại căn bạn là cũng không có Nam tự trong bát tường băng Không cho là đúng nói Có thể là như vậy Nhưng mặc kệ nói gì thì nói Đó cũng là một hy vọng cho chúng ta vì thằng linh giới Còn tốt hơn là bắt chúng ta ngồi chờ Hôi bảo lão giả Từ hồ cũng hiểu được nam tự nói như vậy Cũng có phần đúng Mặc lộ ra vẻ bất đắc dị So với nghịch linh thông đạo Vẫn là thành thành thật thật Tiến dài lên hóa thần hậu kỳ Sau đó tự động phi thăng lên giới Mới là thực tế Năm đó nếu không phải thượng cổ ma giới Làm trò quỷ Khiến cho thiên địa nguyên khí của nhân giới chúng ta Loạn như vậy Lấy từ chất của chúng ta Làm sao tất cả đều bị đình trệ Ở sơ kỳ cảnh giới này Mà không thể tiến thêm Nói tới đây Nam tử hiện lên vẻ bất bình Oán hận nói Bạch huynh cầu án trách trời đất Cũng là vô dụng thôi Theo ta biết Sau khi đám cổ tu cuối cùng phì thăng, về sau tuy rằng không thể nói, không có tu sĩ nào tu luyện tới hậu kỳ, tiếp tục phì thăng lên giới, nhưng cũng ít ỏi có mấy người thôi. So sánh với thời điểm thường cổ thì căn bản là cách một trời một vực. Tới những năm gần đây, tình huống tự hồ càng tồi tệ. Trong gần vàng năm nay, nhưng lại không có một gà tu sĩ nào có thể phì thăng. Cái này chắc không được bọn phong lão quái biết rõ là xa vời, vì vậy mới đem hy vọng kỳ thác ở nghịch lên thông đào. Hôi bào lão già cảm thấy buồn bực nói: bọn họ có cách làm của bọn họ, còn ta có con đường tu luyện của ta. Thôi nói thế đầy thôi. Hiện tại hồ huynh đã biết y tứ của bạch mộ, hoặc là trực tiếp cởi tuyệt phong lão quái, hoặc chính là tự mình đi một chuyến. Ta còn muốn bế quan, thứ lỗi cho ta không thể nào tiện xa được. đúng rồi về sau ta sẽ kêu môn hạ đệ tử hoàn toàn phòng bế cốc này nếu không đem hỏa tinh tạo hoàn toàn luyện hóa sẽ không gặp bất cứ kẻ nào nếu người có gặp mấy lão quái vật kia cũng nói hộ một chút nam tử trong vách tường băng có chút không kiên nhẫn nói thêm một điều vội vàng nói xong mấy câu sau đó trực tiếp hà lệnh đuổi khách lập tức trong vách tường băng hoàn toàn không có một thanh âm nào phát ra hôi bào lão già sắc mặt âm trầm. Sau một lúc chần chừ trước vách băng, đột nhiên dậm chân một cái nói. Vì hai quả huyết khí đan này, lão phu cũng chỉ có thể mạo hiểm một lần. Có đan này, ta có thể kéo dài hơn trăm năm thọ nguyên, đủ để đền bù việc này mất đi tình nguyên. Lão già sau khi thì thào nói xong lời này, quanh thân nổi lên một vần lục quan, hóa thành một đạo kinh hồng bay đi, lì khai khỏi cốc này. Cồn Ngô Sơn, Trấn Mạ Tháp Trước cung điện, trong tầng tháp thứ tám, hàng lập mặt không hề thay đổi, hai tay bác quyết niệm thần chú. Không trung, hơn mười khẩu phi kiếm, ngưng tụ với nhau phát ra một trận vù vù. Sau đó, hóa thành một thanh cử kiếm dài mấy trường, kim quang chợt lóe đánh xuống. Quỳnh, sau một tiếng nổ, nơi cử kiếm chém qua, một bạch ngọc thạch nhân trực tiếp hóa thành đá vụn. Ánh mắt thoáng lướt qua tàn thi của thạch nhân, đã vụn chung quanh lại một lần nữa, ngưng tụ lại như lúc ban đầu. Hàng lộng gật đầu, trên tay điểm một cái, cử kiếm sư một tiếng, lại bay vụt trở lại. Đây là lần thứ tư, hắn hoàn toàn phá hủy thạch khôi lội. Này ở trong đại trận thạch khôi lội, dưới sự phối hợp của pháp trận phản phất như có được tấm thân bất tự. Nhưng trên thực tế, nếu chuẩn bị phá hủy tới một mức độ nhất định nào đó, cuối cùng cũng không thể có khả năng một lần nữa khôi phục. tuy nhiên đó cũng là do tình huống tại đây có đồng thời nhiều nguyên anh trung kỳ và hậu kỳ không ngừng công kích. nếu không với hai người mà nói chỉ sợ có đem hao hết pháp lực cũng không có khả năng phá hủy hoàn toàn thạch khôi lội. mà không biết kim nhận trong tay thạch khôi lội dùng tà liệu gì để luyện chế, chẳng nhận sắc bén gì thường hơn nữa bội thanh đều có thần thông diệt ma. Hàng lập, tận mắt nhìn thấy, trên kim nhận phát ra đào khí, làm cho vài tên tu sĩ tu luyện ma công, tuyệt không dám để cho chúng tới gần. Nếu không hồ thể ma khí, có thể trực tiếp bị xuyên thụng, không thể ngăn cản. Về phần tu sĩ muốn trực tiếp vào trần, thì sẽ bị thạch khôi lội trên điện thờ, đồng thời phóng ra đào khí, ngăn chặn không cho người bên ngoài chạy vào mà các đạo đạo khí khi đồng thời phóng ra đều theo một quy tích cực kỳ huyền diệu, công kích không cho một người nào có thể vào trong pháp trận. Sau đó, bất kỳ ai cũng không thể nào ngăn cản được loại tấn công lợi hại liên tục này. Nếu mà cố tình dùng phương pháp xâm nhập vào trận thì sẽ bị đồng thời các loại cấm chế công kích. Nếu sau khi xông được vào đại trận cũng phải nhanh chóng phá bỏ các cấm chế này. Ở đây cũng không phải là các tu sĩ bình thường, tự nhiên đều rõ ràng biết được sự ảo diệu trong đó. Đương nhiên, cũng không có kẻ nào ngu ngốc mà đi mạo hiểm, tất cả đều chỉ chăm chú công kích thạch khôi lỗi ở phù cần quanh mình, chờ cho tới khi tiêu diệt hết sạch đám khôi lỗi này rồi mới tiếp tục bài trừ đại trận. Điều này sẽ tăng khả năng thành công lên gấp bội. Hàng Lập, sau khi phá hủy thành khôi lỗi trước mắt, hắn vẫn chưa tiếp tục đồng thủ Mà như mày, lướt qua nhìn mọi nơi, chỉ thấy trên tế đàn thạch khôi lỗi còn có thể hoạt động, chỉ còn lại vài cái mà thôi. Xem ra, pháp trận này bị phá, chỉ là sự tình trước mắt mà thôi. Chính lúc hắn đang nghĩ như vậy, thì đột nhiên trong đầu, Ngân Nguyệt không có một chút dấu hiệu báo trước, kêu to một tiếng thanh thoát, lập tức phát ra từng trận ra nhỏ, dường như bộ dáng cực kỳ thống khổ. Điều này làm cho hàng lập cả kinh vội vàng truyền âm hỏi. "Bị làm sao vậy, Ngân Nguyệt, có chỗ nào không tốt sao?" Hàng Lập thành âm có một phần thân thiết hỏi. "Đừng lo, trong cuồng điện giống như có cái gì thức tỉnh, làm cho cảm giác của ta vô cùng kỳ lạ, giống như là rất quen thuộc, rất trọng yếu, không, đầu của ta đau quá." Nguyệt mịn cưỡng chỉ nói được vài câu, liền nhìn không được, tiếp tục nổi lên tiếng rên rỉ.